các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quý thính giả thân mến, mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 3 truyện ma kinh dị căn nhà ma ở đồi sương được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Sau 3 ngày nghỉ với lý do bị đau chân, Thì hôm nay Tuyền phải bắt đầu đi dạy lại Học trò và cô giáo gặp nhau mừng tíu tít Cho nên buổi học thật là hào hứng Dù là hai cô bé Diễm Kiều không thể phát âm được bằng lời Khi hết giờ rồi chúng vẫn bám chặt lấy Tuyền như không muốn tiễn cô về nữa Thấy vậy Tuyền đành nán lại bày trò chơi với chúng Cho tới tận giờ ăn cơm trưa Cháu à Cháu ở lại dùng cơm với bác nhé Tiếng của bà Thành Danh nơi cầu thang Làm cô và trò đều phải ngừng chơi Tuyền vội vã đáp Dạ thưa Để cháu về nhà ăn cơm cũng được ạ Nhưng bà Thành Danh đã phẩy tay nói Ăn ở đây với bác và các em luôn Trưa nay bác trai không về Có mấy mẹ con thôi buồn lắm Đình Bụng từ chối thêm lần nữa Nhưng sực nhớ lời hứa với chú nhị Tuyền nhận ra Đây là cơ hội để cô thực hiện yêu cầu đó Dạ vâng ạ Bác đã mời Cháu không dám từ chối ạ Thế là cùng với hai cô bé Kiều và Diễm Tuyền ngồi ngay vào bàn ăn Cô được bà thành danh tự tay gấp thức ăn Giống như mẹ cô khi còn sống Khiến lòng cô nghẹn ngào, xúc động Ăn đi cháu Món mực sốt chua ngon lắm đấy Ở vùng đất cao nguyên này có được đồ biển tươi để ăn cũng là hiếm chứ chả dễ đâu. Và bà Thành Danh đã trò chuyện rất là thần tỉnh. Có cháu lui tới dạy học cho các em thì cái nhà này mới được chút sinh khí để mà vui lên đấy. Bằng không, từ người đến cảnh vật tất cả đều u buồn, ảm đạm lắm. Tội nghiệp cho hai đứa con gái của bác. Chính vì thế mà chúng không năng động hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa đâu. Theo đà câu chuyện, tuyển ngừng ăn rồi nói tiếp. Dạ thưa bác ạ, sao lại xảy ra vấn đề như thế chứ? Cháu thấy hai bác có đủ điều kiện để tạo ra cuộc sống vui vẻ cho các em lắm ạ. Khoe mắt bà Thành Danh rưng rưng những giọt buồn. Cháu tưởng cứ giàu sang. Là đã sung sướng mãn nguyện sao? Thú thật nha, bác không hề thấy hạnh phúc chút nào cả. Nghe vậy, Tuyền như bị nghẹt thở. Dạ, không phải về vấn đề tình cảm hả bác? Ngập ngừng một chút, bà Thành Danh đành thú nhận. Chính là nó đấy. Vậy bác và bác trai có chuyện xích mích sao? Bà Thành Danh vẫn lắc đầu. Đời nào mà bác dám đụng đến ông ta Bác chỉ là một phụ nữ yếu đuối mà thôi Nói tới đây Thấy không khí câu chuyện trùng xuống Bà thành danh vội sửa lại thần sắc tươi tỉnh hơn Rồi bà mỉm cười gượng gạo Thôi đừng nói chuyện của bác nữa nha Cháu hãy nói về mình đi Thế nào Nông trường trà này Đã có gì thuốt được cháu chưa đấy Tuyền bẽn lẽn thưa Dạ thưa, mọi sự vẫn bình thường thôi bác ạ. Cháu vừa quen được một công nhân có tên là Sinh ạ. À, anh chàng này ấy thì bác biết lắm. Cháu cũng khéo làm quen đấy. Anh ta là công nhân kỹ thuật giỏi nhất của nông trường trà thành danh đấy. Tính tình, có hơi nóng nảy một chút, nhưng lại rất tốt bụng kìa. Rồi bà tỏ ra khôi hài nói, Giá như ông Tơ bà Nguyệt mà biết được, Xe sợi chỉ hồng cho hai đứa nhỉ Thế là đôi mắt Tuyền chợt gọn sắc hồng Của sự thẹn thùng Cô vội kêu lên nho nhỏ Kìa bác Bà Thành Danh nói thêm Nếu thật sự là hai đứa đã quen Và thích nhau Thì bác sẽ tình nguyện làm bà Mai giúp đỡ cho luôn Nghe vậy Tuyền càng ngượng ngùng nói Dạ chưa đến giai đoạn ấy đâu bác ạ Hơn nữa anh ta đang giận cháu rồi đấy cái chuyện trai gái vấn đề đó là thường thôi ghét rồi thương, thương rồi giận, hết giận lại hờn. luẩn quẩn chỉ có bấy nhiêu thôi mà. Trời đất ơi, bác Tâm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net